các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. sao ca sĩ người châu á lôi cùng với thanh xuân ngọc nữ tô anh gặp nhau ở vườn hoa khi đó thường tử tuyển mới biết mình thân là luật sư dưỡng tốt thật sự là chuyên nghiệp tốt đến mức nào lạnh nhạt nhìn người quản lý kia cực kỳ tức giận nàng không biến sắc chỉ là tỉnh táo nói chuyện gì đã xảy ra nếu như nàng nhớ không lầm nàng đã toàn bộ một tuần lễ không nhìn thấy diệp tường hạo rồi nguyên nhân là hắn có một show quảng cáo siêu thị lớn nhất ở đài loan mời hắn làm người phát ngôn cho một thương hiệu thời trang thể thao cao cấp, chụp ảnh tuyên truyền quảng cáo. cái tin thế này từ đâu mà đến chứ? tôi cũng muốn biết chuyện gì xảy ra đó. Hải đang bề đầu rất chán, phiền não mà mở một đống tạp chí và tờ báo ra. trước kia vẫn lớn chỉ là tin đồn, mà lần này chứng cứ rõ ràng, rất rõ ràng lên trang đầu các tờ báo lớn, hắn cùng với tôi anh hẹn hò mập mờ ở vần hoa, rồi báo mạng lại đăng vèo vèo. thật là đáng chết mà. người này không tính toán cùng tôi giải thích chơi trò mất tích. Điện thoại di động lại tắt máy chứ. Mắt đẹp nhìn sang trang đầu. Không sai, hình thật sự là rất rõ ràng. Rõ ràng đến đều cảm nhận được. Trong hình nam nữ nói chuyện vui vẻ là một đôi kim đồng mật nữ rồi. Anh ta tại sao phải cùng với Tô Anh ở chung một chỗ? Cô không phải là cô không biết. Lần này nam nữ quảng cáo là lưu ý cùng với Tô Anh. Tôi không nghĩ tới bọn họ sẽ lấn lút gặp mặt. ảnh hưởng rất là lớn sao? Nàng lạnh lạnh cất tiếng hỏi. Tự hồ không một chút nào bị sự lo lắng của quản lý làm ảnh hưởng đến. Nhìn lầu dưới đầy ký giả thì có thể biết được thôi. Hải đang rốt cuộc mệt mỏi, ở trên ghế ngồi xuống. Có lẽ bởi vì cô không phải là người ái mộ của Lôi, cho nên không rõ lắm. Người ái mộ hắn đều rất là có ý muốn độc chiếm rất là mạnh, không có biện pháp cho người bọn họ ngưỡng mộ sẽ công khai cùng với nữ minh tinh ước hẹn. Mặc dù cái này cũng không ảnh hưởng tới danh tiếng của Y. nhưng người ái mộ sẽ điên cuồng công kích chửi với đối tượng kia. Trọng điểm là hiện tại. Cậu ta cùng với Tô anh đang cùng nhau quay quảng cáo. Hiện tại xuất hiện lại tin đồn như thế này, không thể nghi ngờ là kiến quần chúng bài xếp quảng cáo, tuyên truyền hoàn toàn thất bại. Cô cảm thấy siêu thị kia đã bỏ qua công kiện Louis vi phạm hợp đồng hay sao? Trầm mặc một hồi lâu, nàng choán một nụ cười nhẹ nhàng mà yếu ớt. Tao cho tôi đi. Hải đang ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, tờ hối như là lần đầu tiên nhìn thấy nàng có nụ cười này, làm cho người ta có cảm giác an tâm. Cô xác định là có thể giải quyết sao? Tôi cho là lúc anh dùng tôi cùng với thời điểm, cậu đã hiểu rõ người anh mời là dạng luật sư gì chứ. Nàng một lời đơn giản khiến hắn ngẩn ngơ vẻ đẹp của nàng, với con mắt trong trèo có hồn. Cho dù hết sức che giấu, cũng khó giấu đi sự cơ trí của hắn, làm sao hắn sẽ quên. Hắn mời được chính là thương tử huyền, ngay cả quan chức chính phủ cũng rất khó, có thể mời được thần kim bài chủ của luật sư thằng dàn. Vậy thì bắt phạt cho cô rồi thương luật sư. Không cần đâu. Lấy tiền làm việc luôn luôn là phong cách của hàng dàn. Sáng sớm ngày mai tôi sẽ cho anh một kết quả chắc chắn. Thường từ tuyên khẽ qua người rồi đi ra khỏi phòng làm việc. Chỉ là xoay người trong nháy mắt. Biểu tình giấy mắt liền tiết lộn nàng mới vừa rồi chỉ là hết sức che giấu sự đau lòng. Lấy tiền đi làm việc sao? Đúng vậy, nếu như tất cả chỉ là vì tiền thì làm việc sẽ tốt biết bao nhiêu. Một ngày đêm đó không có ngủ, nàng đem sự kiệt kia giải quyết một cách tốt đẹp. Các tờ tạp chí báo lớn ở trong một đêm triệt tiêu tất cả thông tin về Louis cùng với Tô Anh. Liền các bình luận ở trên đó cũng biến mất, ngay cả phía bên siêu thị cũng dàn xếp ôn xòa. Tuyển bố sẽ tiếp tục cùng với Louis làm người phát ngôn, nhưng là chỉ có một mình anh ta không còn nữ chính. Thường tự tuyển còn nhớ rõ rằng, người quản lý kia là dùng vẻ mặt nhiều khoa trương nhìn nàng để tiêu hóa tất cả biến hóa nghiêng trời lịch đất này. Nhưng cuối cùng hắn cũng không nói chuyện gì, mà chỉ là một câu cảm tạ. Nhưng nàng đã từ trong ánh mắt của hắn, biết ở trong mắt hắn, nàng không còn là một cô gái chỉ chừng 20 tuổi. Mặc dù, hai năm hắn mới lần đầu tiên phát hiện, hắn bỏ ra giá tiền cao cách dù được, lấy được một giá trị hồi báo tuyệt đối, nhưng nàng nghĩ tất cả cũng không phải là quá muộn. Trở lại ngôi nhà kia, nàng cũng không muốn là ở trên giường lớn phòng ngủ, nhìn thấy được một nam nhân hoàn toàn trần trùi, một thân thể nam nhân hấp dẫn. Hắn chính là nam nhân như vậy nên ngủ cũng có thể ngủ ra một phen lời biếng mê người, chỉ là hắn ngủ quá mức tự nhiên, tự nhiên đến trời sập xuống, tự hồ cũng có thể cùng hắn là không có liên quan. thường tự tuyển không có lên tiếng để túi xuống, đem đồ công sở cởi xuống, cho đến khi còn một mảnh vải che thân, rồi sau đó đi vào bên trong phòng tắm đóng cửa lại. Mở ra vài hoa sen, rất nhanh liền bị một phòng mờ mịt hơi nước, nàng ngấp đầu, đối mặt với nước từ vài hoa sen thẳng xuống mà nhắm mắt lại, mặc cho nó tăng cường đánh vào trên mặt có một chút cảm giác đau nhói, chỉ là có một chút đau này mới có thể nhắc nhở nàng nàng cái gì đang làm. Một hồi lâu nàng không nhúc nhích, trong ngày mắt nàng tự hồ cho rằng mình đã mệt mỏi đến ngủ tiếp đi. Cho đến khi thân thể mảnh khảnh của nàng bị một thân thể nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net